lửa bừng bừng, xanh biêng biếc, lục hỏa phủ trên áo, trên quần, trên mắt hắn là một màu xanh kỳ dị và âm u, giữa nơi núi hoàng tuyệt lĩnh trông chẳng khác gì một hồn ma. người mạnh khỏe vô tình chậm rãi, vén rèm, một mặt chào hỏi. người mạnh khỏe người nọ ngẩng mặt lên, mặt như mặt ngựa, vừa mỏng vừa dài, vừa sưng sầu, nhưng mà đường nét thực ra có vẻ tuấn tú chỉ là khuôn mặt thực sự tái xanh, giống như viên đá khổng tước. người đang ở đây đốt đồ? và đang đốt đồ. vô tình lại nhìn một chút rồi nói. người đang ở đây đốt quần. không sai, đó đích xác là quần của nữ nhân. hắn ít nhất đã đốt hai cái. quần, hiển nhiên cũng không cháy tốt. trên tay hắn còn có một vật trông giống như lục hỏa, cho bụi tản mắc tứ tán bay lên.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 Thì lại còn gọi bằng bằng hữu nữa hay sao? Vậy bằng hữu của người là ai? Trang Hoài Phi Là thiểm tây danh bộ, đả thần thoái Trang Bộ đâu? Đúng là hắn Vô tình lấy thở ra một hơi Trang Hoài Phi, gã nhớ Nhiều năm trước, Trang Hoài Phi đã từng thay thế một sát thủ để am sát gã Gã không rõ Trang Hoài Phi tại sao lại phải làm như vậy? Gã cùng với Trang Hoài Phi không cửu không oán họ chàng lại muốn giết chết gã, không phải là bởi vì hận gã, mà là bởi vì phải giúp người. kết quả, chàng hoài phi sắp thành lại bại, thất thủ. nhưng mà gã vẫn rất thưởng thức xóa thủ này, trước khi động thủ, rất khí khái đã cất tiếng thông báo. hơn nữa, một kích không chúng liền sẽ bỏ đi, đó là phong phạm của một cao thủ. gã vô tình cạn tạo giáo mắng, đuổi tận giết tuyệt. gã đuổi bắt xóa thủ. Thông qua hình bộ giao cho một vị quan to của lại bộ, bản ý cũng chỉ là tạm thời suy xét xử trí mà thôi. Lúc đó, vị quan to đó chính là Hồ Uy Thông Phán, Ngô Thiết Dực. Lúc đó, Ngô Thiết Dực vi phạm pháp lệnh, phụng sự thái kinh, giao hết loạn, hoạn quan kết bè kết cánh nhưng mà chưa lộ mặt. Bình thời, láo lại ra vẻ đạo mạo, xử sự, sự nghiêm minh quả quyết, có rất nhiều người khen ngợi. Vô tình dĩ nhiên cũng không biết người này tâm kế thâm trầm, luôn luôn giả công chế tư.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 Nhưng mà lại không ngờ lại tiếp tay cho tâm tư của Ngô Thiết Dực, giống như tặng không tánh mạng của Trang Hoài Phi. Đối với việc này, vô tình luôn ái náy trong lòng. Lúc này, hành động đánh chặn Ngô Hộ Uy tại Nghi Thần Sơn, gã này muốn đích thần xuất động. Mà người này, hắn lại tại đây nhắc tới Trang Hoài Phi. Hơn nữa, hắn còn là bằng hữu của Trang Hoài Phi. Gã nên vì Trang Hoài Phi báo thù, giết chết Ngô Thiết Dực. Nghi Thần Phong ban đêm hoang vắng cho dù không phải là trong gà hóa quốc cũng là khắp nơi đầy giấy nguy cơ. Làm sao ngươi lại biết rằng Ngô Thiết Dực đã hại chết Trang Hoài Phi? Vô Tịnh nói, Trang Hoài Phi chết tại núi Thái Bạch. Lúc đó Ngô Thiết Dực chỉ sai nữ nhi của lão cùng với thuộc cấp hồ Niệm Giá giả mạo hắn để đi vị thủy, đem truy binh đánh lạc hướng ở vùng Thái Bạch. Bản thân của lão lại trốn ở nghi Thần Phong tại Sơn Tây. Tiểu Trang dĩ nhiên không phải là lão ta giết mà là gián tiếp bị lão tà hại chết. Người nọ nghiêm mặt, ngay cả khi ngẩng lên, cây cầm dài ngón của gá cũng sành biết. Nếu như mà tiểu trang không có cứu lão, không bảo vệ cho lão, ác đã không chết rồi. Đó cũng là có đạo lý. Vũ Tình khóe mồi có vẻ mỉm cười, chỉ cần đối phó với ngồi thiết rực, tức là người mình rồi, không là địch nhân, vậy thì tốt hơn. Người là? Ta họ Nhiếp. Người nọ lại cười, có một nụ cười xanh biếc. Bà là bằng hiếu của tiểu trang. Chúng ta đã từng cùng nhau làm việc tại hiền viên. Ta lại quá thích giết chóc, lại mê thành sắc, không có hợp làm nhà sai vậy cho nên phải tự chức, tự do tự tại làm theo ý mình. Muốn làm gì thì cứ làm, vô câu vô bổ. nhưng mà cùng với hắn lại là tình đồng liêu. Cùng đầu quân dưới trướng lại là cộng sự với nhau, hắn lại cứu ta một mạng. Ta đối với hắn có một phần tình nghĩa, chỉ tiếc rằng hắn cuối cùng lại không bỏ súng được, không thể nào giống như ta, có thể tùy hứng làm càn, thông khoái tự tại. người này ánh mắt xanh biếc dưới ánh trăng mơ hồ gợn lăn tăn, các điểm sáng xanh làm. ban đầu hắn giao cho đồng bọn thiên đào vạn lý lương, lương thất điều đưa máu thân của hắn đưa trước tới sân tây, chính là nhờ ta bảo vệ lão nhân già, sau này tiếp ứng cho hắn tới đây. nói tới đó, cái quần ở trên tay hắn hoàn toàn đốt xong. Hắn lại đợi cái quần hiện ra chìm trong ngọn lửa xanh biếc, sau đó rồi mới buông lỏng tay. Nó đã rơi vào trong đống lửa. Đó là cái cuối cùng rồi. Trên tay hắn không còn quần. Lúc này hắn mới than nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: Đáng tiếc, lương thất đều đã sớm bị tạ mộng sơn mua đứt rồi. Phẳng phất khi hắn thở dài, cũng lại phun ra một màn hơi mỏng màu xanh lục. Ta biết người.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 Lời vừa thốt, chúng nhân đều chấn động. Mới vừa rồi, chẳng qua chỉ là động dung, mà nay quả thực là cả người dung độc. Nhếp Thành lão ngừa từng chạy, lịch diệt giang hồ cũng không khỏi lấy làm kinh hái. Người lại chính là quỷ vương Nhất Thành. Ngay cả tam kiếm nhất đào đồng cũng đang nghe qua danh tự của Nhếp Thành. Quỷ vương Nhiếp Thành Bọn họ là từ chuyện xưa do người lớn kể lại, lại có nghe nói qua nghe nói, phạm là nơi có quỷ vương xuất hiện, thần quỷ tất hiện. lão ngừa có thể biết nhiếp thành, nhưng mà là từ lời đồn đại của giang hồ. quỷ vương nhiếp thành, đó là một nhân vật rất con danh tự. có người định gọi hắn là nhiếp thành quỷ, bởi vì hắn toàn thân phát xanh. hắn rất con danh, là bởi vì võ công của hắn rất cao, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, tâm địa vô cùng ác độc, tính tình vô cùng quái dị, làm việc vô thiên, giết người rất nhiều, sắc mặt vô cùng xanh xao. Thường không phân biệt tốt xấu, hế thích thì sẽ làm, đó là một người bất phân hắc bạch tránh tà, nhất hào dị nhân. Có truyền thuyết rằng, hắn vốn là một gốc cây tu luyện thành tinh, hấp thu nhật nguyệt tinh hòa để đi ra ngoài hại người. Cũng có người nói, người bị giết sau khi mà bị hắn mổ bụng lấy gàn, lâu ngày toàn thân sẽ sám ngắt. Hắn cũng bởi vì như vậy, luyện thành kỳ công kinh thế hái tục, nhiếp thanh. Lời đồn đại thực giả không biết được. Nhưng mà nhìn tướng mạo đúng là so sánh với thành chốc xà còn xanh hơn nữa, chỉ sợ cũng so với thành chốc xà là độc hơn nữa. Bọn họ lại thích gọi ta làm quỷ vương. Nhiếp thành nụ cười xanh biếc, nở ra một vẻ giả tạo. Nhưng mà ta là người, không phải là quỷ. Hắn vừa nói, tạm kiếm nhất đào đồng đã lưu ý tới. Dầu của hắn cứ liên tục dài ra, rất nhanh, có thể dùng mắt thường trông thấy được tốc độ dầu của hắn mọc ra dài như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đả lá hổ chứ. Hắn cười tới giống như là thảm lục thiếu niên. Bộ dạng của hắn thực ra trông rất dài, mặt quá xanh và cũng quá dài. Cho dù chúng ta cùng nhau đi đả lá hổ... Vô tình lại nói tiếp, cô không nhất thiết là phải đồng hành. Tại sao? Không có tại sao cả. Vô tình đang nhìn tay của hắn. Tóm lại, người đánh cọc ngươi.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 Nhiếp Thành đào đôi mắt dành suy nghĩ, không giáo gã nói gì. Vậy ngươi sẽ có lợi ích gì? chỗ tốt, đó là... Nhiếp Thành lại cười trả lời rất thẳng thắn. Ta lại rất sợ chu sắt ra, cùng với đường hóa. Thiết kiếm Diệp Cáo lại cười lạnh. Ngươi lại sợ chu sắt gia? Đồng kiếm Trần Nhật Nguyệt lại ông dùng. Lão ta cũng sợ đường hóa. Tiểu hài từ vốn hiếu thắng, cho nên vừa nghe Nghiếp Thanh nói cũng có chỗ sợ. Ngược lại liền không còn sợ lão ta nữa. Sai. Nghiếp Thanh lại cải chính. Ta không phải là sợ đường hóa, cũng không phải là sợ chu sắp gia. Ngân kiếm Hà Phạm lại không phục. Nhưng vừa rồi chẳng phải là người rõ ràng nói? Ta nói sợ chu sắp gia cùng với phá loạn vương, hai người này liên thủ lại. Nghiếp Thanh lại từ từ đứng dậy, sửa sang lại quần áo của áo của hắn giống như là một chất dịch lưu động màu xanh, dưới ánh trăng màu xanh được tỏa sáng có một chút chói mắt. Nhưng thực sự, hắn là người, không phải quỷ. Hơn nữa, dầu tóc cũng dài rất nhanh, rất dọa người. Một chọi một, ta người nào cũng không sợ, nhưng mà chu đường liên thủ trong thiên hạ không có ai không có thể không sợ được. Nhếp thành lấy nửa một nụ cười, nhưng mà màu xanh đó có một chút nhợt nhạt đi, cười vô cùng nhỏ nhã. Vậy cho nên, chúng ta nếu như cùng chung trì hướng, sao lại không hợp tác được? Vô tình còn có thêm ta nữa, vậy thì người nào cũng không sợ. Mọi người minh bạch. Chỉ là, người nào cũng không sợ. Nhưng mà vô tình giống như có một chút không rõ hỏi hắn. Tại sao ngươi lại không nói vô địch thiên hạ? Nhức Thành cũng ngẩn người Ngươi thêm ta, vô địch thiên hạ? Ngươi, còn có ta.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 trùng đụng còn làm cho lòng người ta đóng băng. Trên đường đi, lão ngư lên lén hỏi vô tình. Người nghĩ hắn thực sự là Nhếp thành sao? Vô tình hỏi lại. Hắn không phải là Nhếp thành vậy thì là ai? Lão ngư lại lầm bẩm Hắn... hắn vốn không phải là ngôi thiết dực. Tiểu ngư, tiểu dư lại bỗng nhiên sen ngang. Nói không chừng, hắn lại là vương phí... Lão ngư kia lại há to mồm, giống như Hà Mã phản đối. Hắn là Vương Phi sao? Toàn thân của hắn màu xanh, thì hắn là Vương Phi. Vậy Vương Phi màu gì? Người nói xem. vô tình hỏi ngược lại. Nhếp Thanh là màu xanh, vậy thì theo suy luận, Lãnh Huyết hẳn là màu đỏ, Bạch Sầu Phi hẳn là màu trắng. Vương Phi ít nhất cũng nên có một đôi cánh thật dài trắng Tiểu sư lại cười nói. <cười> Ngồi thiết dựng cũng nên có một cặp cánh Nhưng mà hẳn là phải bằng sắt Người dư đại mục Vậy át có phải là một đôi mắt cá Còn ta là lão ngư Thì lại phải có một cái miệng cá không Lão ngư từ trước tới này không bao giờ nhận sai cứng đoạt, tự đoạt lý Hết sức đáo đề Hôm nay cũng như vậy Tuyệt đối không sai Nếu nói như thế Tiểu dư lại cùng cùng với hắn đùa rớn Chú sát ra thì sao? Chú sát ra sao? Lão người lại trầm ngâm trong chốc lát rồi nói ngay. Hắn, hắn phải là một người cưới heo, một đường gạo thét kẻ giết người nhà tới đây. Nói xong, hai mắt của gã đầm đầm, trợn tròn giống như là cái miệng của gã Bởi vì gá thực sự thấy một cái người cổ quái đang cưới một con vật kỳ lạ, đang từ phía sau chạy tới. Vật cưới mặc dù rất giống, nhưng mà tuyệt đối không phải là con heo. Nhìn sơ bên ngoài... Quái nhân này đáng cưới là một con, một con rồng. Diện mạo của nó trông rất giống con heo, nhưng mà nó có mỏ, cô sừng, cô vậy kéo dài đến thân người. Là trường vĩ long. Rồng là một loại vật cổ quái. Người, người người tự nhận là truyền nhân của rồng, phản phất rất tự hào, dường như rất quang rồng. Quang tông diệu tổ, nhưng mà rồng rốt cuộc là thứ gì chứ? Ai cũng chưa thực sự gặp qua nó giống như con rắn nhưng mà lại có sừng hươu, nó có mặt ngựa nhưng mà lại có thân thể của con rắn, nó là có sự uy nghiêm của sư tử nhưng mà lại mang theo một đôi chân của gà, nó tựa như là hươu nai nhưng mà mặt của nó lại giống như con ngựa, nó như là ưng nhưng mà ưng không giống với nó vậy đầy người, nó lại tựa như con bò cũng giống như con kỳ lân nhưng mà quyết không phải là kỳ lân cũng không phải là con bò, nó lại giống như con hổ này giống như con rùa giống như con ba ba. Nhưng mà Quyết không phải là con rùa, còn bà bà cũng không phải là con hổ. Người nói nó đẹp, thực ra nó lại vô cùng xấu. Người cho là nó xấu thì lại nó có vài phần đẹp mắt. Nó có khi có thể hành lôi thiểm điện, hồ phòng hoán vũ, có khi có thể phiền giang đào hải, kinh thiên động địa, có khi lại hư vô mờ ảo, thấy đầu nhưng không thấy đuôi. Thế gian giúp của các loại động vật như vậy không cũng còn rất nhiều nghi vấn. Tính tình của nó Tính tình Phá Ác Hung bạo Nhưng mà người ta lại cảm thấy nó tồn quý vô cùng Vậy rồng Rất cục là tốt hay xấu Đáng giá kiêu ngạo hay làm cho người ta phải sợ hãi, Là kính trọng Hay là cần khinh bị Lý ra nên quý trọng Hay là nên vứt bỏ nó Nó tượng trưng cho, cho sự ăn uống quá độ Cho sự lười biếng tham làm tàn khốc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 Chân sau to hơn, lấy cường trắng có lực, đuôi dài mà mập, còn có cả sừng, đi lại rất nhanh chóng. Động tác mạnh mẽ dùng động sườn núi, nhưng mà kéo dài một hồi thì lại tới... Cây mặt heo. Con rồng mặt heo. Nó tựa như là một thớt ngựa, trên cổ quấn đầy dây cường, phía trên có một người chán rô mũi to, hàm bệnh, một tay cầm một vật lội lõm, rất nhiều góc cạnh, hình dạng giống như cây trúc, là một cây rản trầm trọng, phong rợi. Tay phải dâng lên một chén đồng, đầu đội thiết quan, toàn thân khoác áo bào theo hình bát quái thái cực đổ, cổ tay trái mang theo sợi dây già, tay phải mang theo bốn sợi thủy tinh làm từ mã náo xà cờ. Hắn cưỡi ở trên con rồng mặt heo kia, lại đi từ phía sau chạy tới. Đến, không chỉ là một người. Phía sau đuôi con rồng là còn cả một đại đội tiểu đồng, bộ dạng mỗi người rất giống con dây. Mặc dù là giống như con dây, nhưng mà không đồng dạng.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 Dẫn đến cờ hồ tuyệt khí. Quả nhiên, trên mặt hắn cũng đã xanh hơn, xanh như cỏ. Nếu như giống như cỏ, vậy thì cho dù không phải là cây cỏ duy nhất trong đám cánh đồng hoàng vu như vậy, thì ít nhất cũng là tại nơi hoàng vu trong đêm trăng, là một loại cây cỏ có sức lực. Tay của hắn run dậy, chỉ vào quái nhân cưới rồng kia, rồi phấn nộ quát. Ngũ liệt thần quân, ngươi cũng dám đi đoạn đường này sao? Quái nhân nghiến răng một cái, còn rồng đột nhiên lại dừng bước. Ngoát cái miệng to như chậu máu, đảo mắt nhìn qua, bộ dạng tự nhiên là một ông già tóc bạc, da mồi say rượu. Đạo nhân đang cười nó lại quát trả. Thế người tới được, ta lại không tới được chắc. Nhếp thành lại nói. Người tới đây làm gì? Ngũ liệt thần quần nói. Xem người đánh giấm đó. Nói xong, hắn quay mặt thúc rộng bỏ đi, mặc kệ đám người nhếp thành và vô tình.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 Nhếp thanh lập tức sửa đại ý tứ. Người đi giết người hay là cứu người, đều có liên quan đến chúng ta. Ngũ liệt thần quân lấy tay vào vỏ mái tóc rối bời giống như là một loại dễ trùm, lại cao sồn sột nói. Giết ai? Cứu người nào? Nhếp thanh lúc này mới thở vào nhẹ nhóm. Người không phải là đi giết người cứu người, lại tới nơi này giao du với kẻ xấu để làm gì? Nói như vậy lại càng khiến cho hắn động lòng hiếu kỳ. Làm sao? Khách sạn lại rất náo nhiệt sao? Nhiếp thành tự nhiên lại giống lên. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Hừm, còn mẹ nói chứ, trong nhà ngươi toàn là tiểu miêu tiểu cẩu. Ngũ liệt thần quân lấy vệnh cái dâu trợn mắt, phun khói phì phì mắng lớn. Ta với cái tên vương bát đạn, đạn ngươi vào trong nồi giống như là trứng trần nước sôi bây giờ. Tôn Diễm Mộng là lão bà của ta, Diễm Mộng khách điếm là địa bàn của tứ phân bán đường, hôm nay kỳ hạn ba năm đã hết rồi. Lão chết bầm đầu cô nhất vị kia, lại còn có mặt mũi chiếm cứ sao? Lão ta lại dám cắn vụng trụng, trứng của lão ta sao? Rất lời, hắn lại thúc rồng bỏ đi. Thì ra, phía sau, con rồng mặt heo, là có một con rồng nhỏ giống như là một con ngựa nhỏ, bộ dạng đi mà giống như là tiểu trùng đầu chọc, trông cũng khá khả ái. Đi theo đại lòng cùng với quá nhân, lúc đi, còn nhìn bọn họ bộ dạng rất chỉ là tò mò. Đi theo phía sau là một đám lớn người dây bò lồn nhộm. Quanh cò, ngoan ngoan theo đuôi bỏ đi. Trong chốc lát, đã không còn một mống giống như là một đám xuân giường vậy. Xong, cái âm thanh khó nghe giống như mãng xà truyền trên mặt đất đó, vẫn cứ soạn xoạt truyền tối không ngớt. Vô tình phản phất lại còn vẫn đang lắng nghe cái loại tiếng động cổ quái mà nguyên thủy này, rồi mới nói. Hắn là tứ phần bán đường, ngũ liệt thần quân. Đúng rồi, hắn chính là ngũ liệt thần quân, Trần Mệnh Hoan các người là bằng hữu sao? đúng rồi lần này lại tới lão ngư cũng lại không nhịn được chất vấn bằng hữu hiểu... thế tại sao lại nói chuyện như vậy chứ nhếp thanh lại hỏi ngược lại nói làm sao có gì không đúng lão ngư lại nói rõ. các người khi mà nói chuyện lại tự như là đang mắng nhau vậy nhếp thanh đáp chúng ta mỗi một lần gặp mặt là mắng nhau như vậy đó không phải là như vậy Chẳng đã lộ ra chúng ta giao tình rất thâm hậu sao? Tứ phân bán đường, có tam thần quân, một ta không quen biết, còn một ta lại luôn khách khách khí khí, nhưng mà kỳ thực là tự địch của ta. Vô tình đột nhiên nói. Người đối với hắn khách khách khí khí, có phải là tứ bạch thần quân chiêm giải sâu? Nhếp thanh lại nhìn vô tình một cái. Quả nhiên, đúng là danh bổ. Vô tình hai hàng lông mày nhíu lại. Hắn cầu mày, khí chất rất tốt. Tôn Diễm Mộng là lão bà bà của hắn sao? Tôn Diễm Mộng cũng là lão bản nương của khách điếm. Vậy, lão bản là độc nhất, độc cô nhất vị? Đúng vậy, độc cô nhất vị đã từng cùng với ngũ liệt thần quân cưới chung một vợ. Hả? Lão ngựa kêu lên. Có chung một lão bà. Một người ba năm... Hiệp ước ba năm một lần, bất kỳ là địa bàn lão bà ở đâu đều sẽ thầy ca. Cái này gọi là nhất nữ nhị phù, còn gọi là nhất điểm lưỡng chủ. đầu cô nhất vị có phải là người năm đó cực kỳ bá đạo độc cô phạ ra không? Hắn bây giờ lại tới cái nơi hoàng sườn giã lĩnh này để làm lão bạn một khách điểm nhỏ bé sao? Tuyệt đối không sai. Còn có một vấn đề nữa. Vô tình vẫn đang nhìn ngón tay của hắn. Ngươi có hỏi đi. Nhếp thanh lại thốt. Ta sẽ đáp. Tại sao ngươi lại thẳng thắn thanh thực trả lời những câu hỏi của ta? Vô tình lại hỏi giá, vẫn đang nhìn ngón tay của hắn. Bởi vì ta lại muốn cùng với ngươi kết giao bằng hữu. Nhếp thanh nhẹ nhàng mà kiên định trả lời. Muốn kết giao bằng hữu, thì đầu tiên phải thẳng thắn với nhau. Vô tình vẫn đang nhìn đầu ngón tay của hắn. Vậy tại sao ta lại phải kết giao bằng hữu này?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 Nếu như Diễm Mộng Khách Điếm đang ở trong Sơn Cốc, vậy thì ngũ liệt thần quân cùng với nhóm huỳnh đệ kia lại đi về hướng ngọn núi là bởi vì cái gì? Bọn họ giúp cục tìm kiếm được Diễm Mộng Khách Điếm, nhưng mà không phát hiện ra giá kiềm trấn. Diễm Mộng Khách Điếm không phải là tọa lạc tại giá kiềm trấn cổ Sơn Thành sao? Mà nay, là một Sơn Thành lớn như vậy đã biến đi nơi nào rồi? vô tình lại nhìn Nhếp Thành. gã không nói gì. Nhưng mà Nhếp Thành đã biết gã muốn hỏi gì. Ta không biết. Ta cũng không rõ. Nhiếp Thành đã nhún vai buông xuống tay. Ta cũng giống như người, chưa từng đi qua đây. Nơi này giữa cũng đã phát sinh ra biến cố gì? Giá kim chấn là thành chấn cuối cùng, bình thời phố xá náo nhiệt, thường nhân tụ học, sản xuất ra nguyên liệu khoáng thạch cũng có không ít tiền tràng, mua bán sầm uất. Vậy mà bây giờ, tiêu điều hoàng vù, hoàng sơ lạnh lẽo. Chỉ còn lại một mảnh trăng lạnh chiếu xuống bức tường nơi khu vườn hoàng. Xa xa tại chỗ trồng mài cũ nát, lại còn có ba bốn chóp doanh trướng, cuồng phong đòi hồn thổi tới. Thất tàn bát phế, chỉ để lại những doanh trướng xác sơ. Đây là một vùng biên giới, vốn có một đội bình chấn thủ khoảng 80-20 người, ở trong đó có một gã đội trưởng, bọn họ lại chỉ buôn chăn nuôi, làm việc lặt vặt chủ yếu là phòng bị biên giới. Mà hiện tại, doanh trướng đó bây giờ đã trở nên trống rỗng, rách nát, xác sơ quân sĩ tới một người cũng lại không thấy đâu Vô tình quan sát tự như đang suy nghĩ điều gì Ánh mắt thanh tú của gá Nói không ra lời Nhưng mà tốt nhất không nên nhìn vào Chỉ sau lúc này gá lại đưa ra câu hỏi hết sức hóc búa Đây vốn là điểm đặc sắc lâu nay không đổi của gá Nhếp thanh đối với chuyện này lại hết sức tò mò Hắn lén nhìn vào mắt vô tình Vô tình lại lập tức đề phòng À Cái gì? Nhấp thanh liền liền tiên phát chế nhận hỏi ngược lại người đang nhìn ta vô tình lại nói có việc gì không Nhấp thanh đáp là người đang nhìn ta vô tình lúc này lại hơi buồn cười gái vốn không nghĩ tới một chuyện nhỏ xíu như là hạt mè hạt đậu như vậy mà Nhấp thanh lại dần cao cáo trạng trước hả người lại không nhìn ta. Thì ta làm sao mà biết ta đang nhìn ngươi? Diệp Thành lý luận. Huống trì, ta lại nhìn ngươi cũng không phải là nhất thiết phải có việc. Ngươi cũng không nhất định phải có chuyện mới phê chuẩn cho ta nhìn. Có phải thế không? Là ngươi đúng. Vụ tình lại không muốn xảy ra loạn chiến ở đề tài này. Gã đưa mắt nhìn xuống vùng đất thay lương bên dưới trên núi. Ta đã sai. Diệp Thành lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Âm dương kiếm Trần Nhật Nguyệt lúc này mới nhức lại gần hắn. Rồi hỏi lão ta sao thế? Thực sự là xinh đẹp Nhếp thành ánh mắt lại xanh ngắt, lầm bầm Cái gì đẹp? Thì ánh mắt đó Thực sự giống như là bóng trăng chìm ở trong mắt Mà hồn phách của trăng cũng rớt vào trong đó nhiếp thành lại âm thầm cảm thán Mộng vốn xóa nhỏ ký ức Nguyệt lại lạnh ngắt tầm can lão ta nói cái gì thế? trần nhật nguyệt lại nghe được câu được câu mất mộng nhòa lạnh tâm ai Nhếp thanh lại chợt cảm thấy vô vị lại chỉ thốt không có gì đâu may là ta không phải là một cô bé bằng không chỉ với đôi mắt này mắt của công tử bạch cốt âm dương kiếm trần nhật nguyệt lại nhìn về phía công tử nhìn từ trái sang phải từ phải sang trái Nhìn đến bên cạnh một lát rồi lại lên lén nhìn chính diện một chút Sau đó lại nói với nhiếp thành Không có chuyện gì cả Mắt của công tử lại cũng chẳng bị đỏ Cũng không bị đau mà Nhiếp thành lại chán nản Người... Ai... Cái đứa nhỏ này ngay cả một chút ý thờ cũng không có Thở... thở... thở Trần Nhật Nguyệt bỗng nhìn lại dùng lỗ mũi trong gió đêm Tận lực hít mạnh vài hơi Rồi lại đột nhiên giống như phát ra một vị thần đứng ở trên đường lớn, kêu lớn. Ờ, đúng là có mùi thối. Trong tam kiếm nhất đào, đồng thời thiếu giác của nó lại rất nhạy cảm. Sau đó, nó lại rất nhanh hỏi lại. Ờ, không, không phải là mùi thối. Là mùi chết, mùi sắc chết. Vô tình sắc mặt lạnh léo chỉ ngón tay, quát gấp. Đi thôi. Nhếp Thành lúc này mới thực sự được mở rộng tầm mắt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 Tạm kiếm nhất đau đồng, cơ hồ cũng là cùng lúc chia nhau phóng đi Rút kiếm bạt đào, vặn răng xé, vén, đẩy, đạp, mở, đá tung các dân chướng Nhếp thanh bỗng nhìn có một cảm giác Vô tình đã truyền tin Tin là một mệnh lệnh Mệnh lệnh là hành động Nhưng làm như thế nào, và ra sao, làm sao nó có thể truyền đi được mà dù nhếp thanh đứng ngay trước mặt, chuyện gì cũng quan sát, nhưng mà cũng không phát hiện ra được Trong trướng, quả nhiên có người chết. Nhìn trang phục trên người bạn họ, không có gì để nghi ngờ, bạn họ đều là quân sĩ đồn chú ở đây, hơn nữa là chết chưa lâu. Bạn họ xem ra chết rất kinh khủng, không phải là mắt bắn ra ngoài, mà là đầu lưỡi thẻ ra khỏi miệng. Rồi bọ đang bò tới bò lùi ở trên mắt và trên lưỡi, bò một cách khoái trá. Trên chạc cây, lại còn có một nồi cành đã nấu chín, trong tay còn cắm một miếng thịt, trên bàn còn có một chút xương, đào vẫn ở trong vỏ đặt trên cây Xem ra là chết đột ngột. Quả thực là không kịp đề phòng. Mùi xác chết, mùi hồi thối bắt đầu từ chết người bọn họ bốc ra. Khứu giác của Trần Nhật Nguyệt quả nhiên bén nhảy. Có lẽ vấn đề của nó chính xác là xúc giác khi mà tiếp xúc với tử thi, chứ không phải là khứu giác. Những binh sĩ phòng thủ ở biên phòng tại sao lại chết và chết như thế nào? Người nào đã giết chết và tại sao lại muốn giết? Tại sao bọn họ lại chết mà không có một chút nào phản kháng và kinh khủng như thế này? Là kẻ nào có thể khiến cho tướng sĩ cả đổi biên phòng này trong một đêm, hoàn toàn trống giống? Vậy chẳng lẽ, ngồi thiết sự cùng với đám sát thủ của lão đã tới sớm một bước? Núi hoàng vắng lặng, đêm phủ màn đen, sói trù ngàn dặm, nhất đao kiếm đồng, bất giác lộ ra vẻ sợ hãi. Cổ phòng tuyệt đỉnh cao vùng đất tăng thường, có một chút rung động mà không biết đó là bóng người hay bóng quỷ. Gió ầm ù, không biết đó là thần tích hay là thiên ý. Đang lúc lồng tóc dựng ngược, bọn họ đột nhìn nghe thấy một tiếng thét trói tai từ phía khách điếm, đổ nát, chuyển tới. Đó là tiếng thét của một cô gái. Rất nguy cấp. Thề thảm. Tàm kiếm nhất đào đồng vẫn còn đang định nhìn nhau, vì thì nghe vô tình trong kiệu vứt ra một chữ. Mau lên! Lão ngừa và tiểu dư lập tức khiên kiệu, giống như đằng vân giá vũ, bắn đi rất nhanh. Cơ hồ là nâng chân lên, gối hạ xuống, đã lướt ở trên lớp sỏi đá. Trên gọ đất, tàng đá bay tới các điểm đổ nát kìa. Ngay lúc này, nhất đầu tam kiếm đồng mới có thể thể hiện được bản lĩnh của mình. Bốn người bọn chúng vọt đi giống như mũi tên, như hòn đạn, giống như lưu tình, giống như làn khói phần gia tứ phượng tám hướng, đồng thời lao tới trên khách điếm. Thần pháp bọn chúng mặc dù rất mau, nhưng mà không rời xa cố kiệu mà trước sau trái phải, bốn hướng bám sát. Nhưng mà ở trong mắt, nhiếp thành, lại có một loại kỳ cảnh khác.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 Từ trên nhìn xuống, diễm mộng khách điếm này có ít nhất hai cánh cửa, một trước một sau. Cửa đã cũ nát, và đang khép hờ. Gió thổi rung bẩn bật. Vậy cho nên, Nhất thanh lại thấy thêm một kỳ cảnh khác. Người bên trong kiệu, người hướng tới trước cửa khách điếm, nhưng mà người ở phía sau khách điếm lúc đó cũng có một người tư thế hiểu điệu, thần pháp mỹ lệ, thần thù rất nhanh, trên tay lấp lóe hàn mang tựa như bóng ma hiện lên, lao thẳng tới cánh cửa khác của khách điếm. Là cửa sau. Người này vốn ở gần khách điếm hoặc là ẩn thân nơi phụ cận, vừa cho nên vừa hiện thân đã áp sát cửa sau của diễm mộng khách điếm. Vì vậy, giống như là cùng lúc với người trong kiệu kích tung trước sau hai cánh cửa, một trước một sau, lao vào bên trong.